Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net mời các bạn nghe đọc tiếp chuyện hoan hồn Nghghiệt ngã của tác giả Mậc miên được thể hiện qua dòng đọc của Dily mời các bạn cùng nghe chương 22 Nguyên người ngày hôm đó Mọi chuyện bình lặng đến không ngờ Nhưng thực sự càng làm người ta kinh sợ Chẳng ai thích nghi cho được Từ ban lúc nào mặt cũng tươi cười Bám chặt lấy khả tình không rời nửa bước Không ai nhận ra cậu ta của ngày hôm qua nữa Khải cường xem chừng khó chịu ra mặt Cậu ấy cả ngày không ăn uống Chỉ nằm vật trong phòng Ai gọi kiểu gì cũng không chịu mở cửa Ông Jane và bà Hai vô cùng lo lắng, cứ đi đi lại lại, năn nỉ Kai ra ngoài nhưng đều vô Bà Hai từ trơn tới nay chưa bao giờ thấy đứa con trai yêu quý của mình cư xử vậy nên càng khó chịu, không biết phải làm thế nào. Bà hiểu tính Kai cưỡng hơn ai hết, nếu cậu ấy không đạt được thứ mình muốn nhất định sẽ không chịu bỏ cuộc. Coi hôm đó, xã hội suy nghĩ đánh đọ, bà Hai Mỗi mặt tới phòng khả tình nhờ giúp đỡ Trong phòng chỉ có mỗi cô ấy Còn tử văn không biết đã đi đâu Vừa nhìn thấy bà hai khả tình ngỡ ngàng cực độ Con cha mẹ Khuya này mẹ tới phòng con Có phải có điều gì muốn sẵn dò không Bà hai đôi mắt ngật ngẩn Con giúp ta khuyên nhủ thằng Khải Cường với Chẳng biết Nó làm sao mà nhốt mình vào phòng Từ đêm qua tới giờ Không nói năng ăn uống gì cả Thằng bé tốt nghiệp lắm Ta sợ nó nghĩ quẩn Hồi xưa cũng một lần sốc quá Nó tính tự tử May sao chả nó phát hiện kịp Ta lỏ quá Con thử vào phòng hỏi xem thế nào Khả tỉnh nghĩ lại cái đêm mà cậu ấy tâm sự chuyện gia đình với mình Cô bỗng trào lên thương cảm Khải cường tội nghiệp thật Không mẹ không cha Lúc nào cũng phải sống trong bộ mặt vui Cô chẳng kịp suy nghĩ Ngồi bước nhanh sang cho cậu ấy Căn phòng tối ôm Không có le lói tí chút ánh sáng nào Càng làm cho hai người này bất an gấp bộ Cả tỉnh đưa tay gõ cửa nói lớn Cậu trong phòng không Mở cửa nói chuyện với tôi một chút Nhưng không có tiếng người đáp trả mà cho cô cứ gọi mái Khuyên can đủ điều Khi cô ấy quay đầu chuẩn bị rời đi Thì cánh cửa mới mở toàn Khải cường chẳng quan tâm tới ai nữa Bội vàng ôm chặt lấy người con gái đó vào lòng Ánh mắt cậu ấy đỏ ngầu Đôi vai vẫn đang run dày Gà tỉnh lung tung vội đẩy cậu ấy ra Nhưng người này càng giết chặt Đám gia đình thấy vậy Xỉ xào bàn tán không ngực Bà hai cũng rất bất ngờ Bội nói khẹp Buông cậu ấy ra người ta nhìn kìa Gà tỉnh lúc này mới sực tỉnh cuống quyết khua chân tay loạn xả Để thoát ra khỏi người cậu ấy Nhưng sức cô quá yếu ớt Không thể đủ sức thoát ra khỏi cơ thể rắn chắc của người này Buông tôi ra cậu say rồi Lúc tỉnh rồi nói chuyện tiếp Khải cường Giọng chất chưa đau thương Tại sao tới em mà cũng bỏ tôi đi Chẳng lẽ tôi mãi chẳng có lấy người nào yêu thương mình bên cạnh Rõ ràng em không hay có chút tình cảm nào với tử bạn Em biết con người cậu ta như thế nào mà đúng không Vậy sao cứ đâm đầu vào bụi rầm Sẽ có ngày cậu ta vứt bỏ em Như đã từng làm với đám đàn bà kia Hay cậu ta uy hiếp em Em nói ra đi để tôi giúp em đòi lại công bằng Thực sự tôi không chịu được cảnh tối nào Của chứng kiến em Phải ở bên người đàn ông khác Tôi không muốn em bị người ta trả đạp Hay phải chịu bất cứ tổn thương nào Khả tình không còn cách nào khác Đành phải bất ngờ dẫm mạnh vào chân cậu ấy Khải cường theo quán tính Buông thọc hai tay Lúc ấy, người con gái này vội chạy sát đứng sau lưng bà Hải Khải cường kẽ người đau khổ Em ghét tôi tới mức đó luôn hả Sao cứ thấy tôi là tránh như tránh tả vậy Người kia hơn tôi ở điểm nào em nói đi Nhìn khải cường lúc này hoàn toàn không còn kiểm soát được hành vi Cậu ta mặt đỏ phừng phừng mùi rượu nồng nạc vả ra Vừa nói người này vừa lào đào bước về phía người con gái ấy Khoai vai ngài, khả tính vô cùng run sợ. Cô toan bỏ chạy thì ngay lập tức có một bờ vai rất quen thuộc đã giữ chặt cùi cô. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net